Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Tâm An rất vui vì buổi tối ngày hôm nay lại được gặp lại tất cả quý vị và gửi đến cho quý vị tập bốn của câu chuyện ly hôn đêm giao thừa, một tác phẩm được viết bởi tác giả Nguyệt Lão. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe cái kết của câu chuyện này nhé. Quý vị đoán xem là cô gái tên là Khương Linh của chúng ta sẽ đến với ai hạnh phúc với ai? Có hai người đàn ông luôn bên cạnh cô ấy Quan tâm cô ấy Nhưng mà tình yêu thực sự rất khó nói Không biết cô ấy sẽ chọn ai đây Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi Nội dung chính của tập 4 và không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa Ngay bây giờ Tâm an xin được gửi đến cho quý vị Tập 4 tập cuối Của câu chuyện ly hôn đêm giao thừa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 bốp bốp mặc quyết định ném giấy đăng ký kết hôn của hắn và giai đồng lên bàn trà sau đó lại ném giấy chứng nhận ly hôn của hắn và khương ninh đặt sang bên cạnh một là tờ giấy đăng ký kết hôn một là tờ giấy chứng nhận ly hôn ai có thể giải thích cho tôi biết đây là chuyện gì không nghe giọng hắn lạnh lùng sắc mặt của giai đồng trắng bệch vẻ mặt của bà mặc cũng lộ ra sự kinh hãi hoàng sợ À, con, con à Sao con lại có tờ giấy ly hôn này chứ Tờ giấy trong tay của Mạc Quyết định Rõ ràng là bà ta Đã tự tay đút đi rồi cơ mà Mạc Đình đưa mắt nhìn mẹ Trong mắt của hắn toàn là sự thất vọng Mẹ à Tại sao Câu hỏi ngắn gọn Thể hiện toàn bộ tâm trạng của hắn Người phụ nữ kết hôn với con 3 năm qua Rõ ràng là Khương Ninh, con và Trương Giai Đồng đã chia tay từ lâu. Tại sao mọi người lại giả mạo giấy đăng ký kết hôn chứ? Nguyên nhân con ly hôn với Khương Ninh là vì Trương Giai Đồng dắt theo con trai trở về. Có phải không? Quyết định liên tục chất vấn, sau đó chuyển ánh mắt rời sang Trương Giai Đồng. Cô nói đi, chúng ta đã chia tay nhau từ lâu. Tại sao cô lại sinh con trai của bạn trai cũ? Mục đích năm đó của cô là gì? Tôi không biết. Tôi không quan tâm. Nhưng mục đích hiện tại của em là gì? Tôi muốn hỏi cho rõ ràng. Tại sao? Tại sao em lại muốn thay thế vị trí của Khương Ninh bên cạnh tôi? Tại sao em cùng với người nhà tôi? Diễn vở kịch này. Nói đi! Mỗi lần con hỏi mẹ, có phải con mất đi một phần ký ức không? Mẹ lại bảo là con uống thuốc. Nói rằng chỉ là ký ức rối loạn Chứ con không mất mát gì Nhưng rõ ràng con đã quên Quên đi tất cả mọi chuyện liên quan đến Khương Ninh Thậm chí ngay cả khi lướt qua nhau Con còn không nhận ra cô ấy Chính là vợ cũ của mình Nếu như con không đến căn nhà Mà con và cô ấy từng chung sống Nếu như con không nhìn thấy Những thứ thuộc về quá khứ Trong đống rác của cô ấy vứt đi Thì con thực sự không biết con là ai Con đã mất đi phần ký ức quan trọng đến như thế nào? mà quyết định vừa nói, hắn vừa lấy tất cả mọi thứ trong thùng giấy ra. Có ảnh chụp chung của hắn và Khương Ninh, nhẫn cặp, còn có rất nhiều dấu vết chung sống của hai người. Nhưng tất cả những điều này, trong đầu của hắn lại trống rỗng. Chỉ cần hắn cố gắng nhớ lại, là đầu của hắn lại đau nhất, đau đến nỗi, không thể nào nghĩ ngợi được thêm gì. Cánh mũi của dai đồng cay cay Cô ta co giúp trên ghế sofa Trông vô cùng đáng thương Không còn một chút khí chất nào Cô ta đã tính toán kỹ lưỡng Cho rằng với sự giúp đỡ của bà Mạc Và sự phối hợp của ông nội Thì Mạc quyết định không bao giờ biết được chuyện này Chỉ cần ký ức của hắn không trở lại Thì không bao giờ bị bại lộ Nhưng cô ta lại không tính được Khương Ninh sẽ trở về nước Hơn nữa còn gặp mặt Mạc quyết định Đưa cho hắn những vật dụng có thể gây ảnh hưởng đến thuật thôi miên Dài đồng lúc này thút thít Cô ta không kiềm chế được tiếng khóc của mình Lúc này đây ông cụ vẫn luôn im lặng Bỗng dưng thở dài nặng nề Dùng gậy gỗ Đánh mạnh xuống sàn nhà Tất cả đều là do tôi cho phép Tuy rằng tôi thích con bé Khương Nhưng nó không thể sinh con Tôi không thể nào để các con tiếp tục làm loạn. Còn dai đồng, tôi nể mặt tiểu quả, nên tôi mới chấp nhận nó. Bây giờ con và nó đã lấy giấy đăng ký kết hôn rồi. Cho dù là kết hôn ba năm hay là nửa năm, thì cũng là vợ chồng, thì phải sống tốt với nhau. Cố gắng sinh cho tiểu quả thêm vài đứa em. Cứ yên tâm mà sinh. Nhà họ mặc chúng ta nuôi nổi. Lúc này người giúp việc dắt theo tiểu quả từ ngoài vườn bước vào Nhìn thấy mọi người đều có vẻ mặt trầm trọng Cô ta hơi ngượng ngùng lên tiếng Dạ cậu nhỏ muốn đi vệ sinh Nên tôi dắt cậu ấy vào Dì Trương Dì có biết Khương Ninh không? Mặc quyết định lên tiếng hỏi Dì Trương nghe xong sững sờ Cậu hỏi bất ngờ Khiến cho dì không kịp che giấu biểu cảm Bà ấy vừa định lắc đầu Nhưng lại phát hiện dưới ánh mắt của Mạc Quyết Đình, bà ấy không dám nói dối. Bất đắc dĩ, bà ấy chỉ có thể liếc mặt nhìn sang bà Mạc, mong muốn nhận được sự giúp đỡ. Nhưng sự thay đổi liên tục trong biểu cảm của bà ấy, đều bị Mạc Quyết Đình nhìn thấy. Cho dù bà ấy không nói gì, thì Quyết Đình cũng đoán được câu trả lời. Hàn cúi người xuống, cất tất cả mọi thứ trên bàn trà vào trong thùng giấy, chỉ để lại tờ giấy đăng ký kết hôn giả. Anh sẽ tìm lại ký ức đã mất. Đơn ly hôn anh soạn xong, anh sẽ gửi vào hộp thư của em. Quyết định nói với trương giai đồng, sau đó ôm thùng giấy chuẩn bị rời đi. Quyết định, quyết định. Anh hứa, anh cho tiểu quà một mái ấm trọn vẹn cơ mà. Chúng ta không thể nào ly hôn được. Thật sao? Người nói câu đó chính là mặc quyết định của quá khứ. Còn bây giờ anh không thể nào giữ lời hứa. Thay cho bản thân mình trong quá khứ được đâu. Nhìn khuôn mặt trắng bệch của Trương Giai Đồng, trong đầu của hắn hiện lên vẻ mặt lạnh nhạt của Khương Ninh. Hơn nữa, lúc trước có lẽ anh hứa với Khương Ninh điều gì đó. Khi anh giữ lời hứa với em, có phải anh cũng nên thực hiện lời hứa với cô ấy không? Giai Đồng không thể nào ngờ mà quyết định đã mất đi trí nhớ, nhưng lại luôn bảo vệ cho Khương Ninh như vậy. Rõ ràng trước kia, Hắn chưa từng quan tâm đến Khương Ninh như vậy Hắn không quan tâm xem Hắn đã hứa với cô điều gì Em không đồng ý ly hôn Em thà chết Cũng không đồng ý ly hôn Trường dài đồng quát lên trong sự phẫn nộ Sự cứng đầu trong mắt Như núi lửa phun trào Hơn nữa Mẹ anh chắc chắn không đồng ý cho chúng ta ly hôn Quả quả Cần một mái ấm trọn vẹn Nó cần tình yêu thương đầy đủ của cha và mẹ Anh hiểu chưa? Nói xong, trương giai đồng truyền ánh mắt, nhìn sang mẹ chồng đang ngồi bên cạnh. Bà nội của tiểu quả, mẹ thấy con nói đúng không? Mẹ có đồng ý cho con và quyết định ly hôn không? Giọng nói cứng rắn mang theo ý đe dọa mà hai người đều hiểu rõ. Bà mặc siết chặt cánh tay, sắc mặt của bà hơi tái. Mặc quyết định nhìn mẹ mình cũng nhìn ra được sự răng xé của bà. Tâm trạng khó hiểu lạ thường Mẹ Cho dù mẹ biết rõ hàng ngày Trương Giai Đồng cho con uống thuốc ức chế thần kinh Nhưng mẹ vẫn muốn con ở bên cạnh cô ta sao Ban đầu quyết định không muốn vạch trần mọi chuyện Dù sao thì với mối quan hệ hiện tại Mọi người vẫn nên giữ lại chút tình nghĩa Nhưng phản ứng của họ Khiến cho hắn thực sự thất vọng Sắc mặt của bà mặc lập tức trắng bệch Bà ta đứng bật dậy Không dám tin nhìn hắn, sau đó nhìn sang Trương Giai Đồng. Không phải là cô nói với tôi, là thuốc trị đau đầu sao? Tại sao lại là thuốc ức chế thần kinh? Cô nói đi, cô cho con trai tôi uống thuốc gì trong suốt nửa năm qua? Lúc này cảm xúc của bà ta hoàn toàn suy sụp. Trương Giai Đồng biết rõ sự thật không thể nào che giấu, liền cá chết lưới rách. Bà quan tâm làm gì, dù sao thì nếu như không có sự giúp đỡ của bà, thì quyết định cũng không trở nên như bây giờ. Cô ta ác độc nói tiếp, giọng nói đầy vẻ căm phẫn và oán hận. Anh muốn biết tại sao anh và Khương Ninh lại ly hôn có đúng không? Ngoài em ra, còn có công lao của mẹ anh đấy. Bà ta tự tay đưa thuốc giả chết cho Khương Ninh và muốn cô ta biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi đấy. Đàn ông nhà họ Mạc các người ít ỏi, gần như nhà nào cũng chỉ có một đứa con. Năm đó sau khi em mang thai, định đi phá, làm mẹ anh ép em phải sinh ra tiểu quả. Bà nói rằng sẽ cho em một cuộc sống giàu sang sung sướng và cũng nhận tiểu quả làm con cháu nhà họ Mạc. Mạc quyết định có lẽ cả đời này anh chỉ có mỗi tiểu quả là con trai. Anh nỡ lòng nào để cho nó trở thành đứa trẻ trong gia đình đơn thân hay sao? Lời nói của cô ta khiến cho cảm xúc của Mạc Đình chìm xuống. Hắn nhớ đến lời của cố Gia Minh từng nói, liền nhìn mẹ mình bằng ánh mắt đầy vẻ thất vọng. Thì ra lọ thuốc kia là do mẹ chuẩn bị cho Khương ninh sao? Mẹ cô biết không, đó căn bản không phải là thuốc giả chết đâu. Đó là thuốc giết người, là chết thật. Nếu như lúc đó Khương Ninh uống lọ thuốc đó Thì mẹ chính là hung thủ giết người Vừa mới dứt lời Sắc mặt của bà ta lập tức trắng bệch Sao có thể chứ à, Lọ thuốc đấy Là dai đồng đưa cho mẹ cơ mà Bà ta lúc này mới thoảng thốt Không còn quan tâm đến hình tượng Trực tiếp lao đến chỗ trương dai đồng Ráng xuống một bạt tai Còn khốn nạn Mày dám mượn tay tao để giết người Thì sao? Dù sao thì bà cũng không phải là ngữ mẹ chồng tốt đẹp gì. Tiểu quả đi vệ sinh ra nhìn thấy cảnh tượng này sợ hãi khóc thét người giúp việc vội vàng chạy tới can ngăn. Quyết định ôm thùng giấy không hề ra tay ngăn cản quá nhiều sự thật khiến hắn không thể nào tiêu hóa được. Hắn không thể nào ngờ được cuộc đời của hắn lại bị mẹ mình kiểm soát hoàn toàn. Kể cả việc tiểu quả ra đời thì gia mẹ hắn vẫn luôn biết. còn con lọ thuốc màu vàng cam kia, <cười> người bên cạnh hắn ai ai cũng muốn Khương Ninh chết. vậy mà hắn lại quên đi tất cả, còn trơ trẽn nói lời xin lỗi với cô. đúng, không phải lời xin lỗi nào cũng có thể được tha thứ. Khương Ninh nói đúng, quyết định càng nghĩ càng cảm thấy tội lỗi nhiều hơn. Sau khi nhiều chuyện xảy ra như vậy, làm sao người phụ nữ ấy có thể tha thứ cho hắn chứ? Mặc quyết định bước ra khỏi nhà, lúc này trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, chính là tìm được Khương Ninh nói với cô về chuyện cũ. Nhưng liệu người phụ nữ ấy có muốn gặp hắn nữa hay không? Cô từng nói rằng hai người họ nên cạch mặt nhau. Tiếng gậy vang lên từ phía xa là ông cụ bước ra ngoài. Ông nội, quyết định này, con một chuyện nội phải nói cho con biết, đàn ông nhà họ mặc chúng ta đều có bệnh di truyền có người cả đời không thể nào có con, tốt hơn một chút thì chỉ có một đứa. Mẹ con thấy con tính cách kiêu ngạo, lại giỏi giang, nếu như biết được sự thật chắc chắn, con không bao giờ chấp nhận được việc mình mang bệnh di truyền nên mẹ con mới luôn giấu giếm con. Lúc trước bảo con cưới con bé Khương Ninh cũng là vì nội thực sự rất thích con bé. Nhưng không ngờ bụng nó lại không có động tĩnh gì. Nội, nội rất lo. Sau đó tiểu quả xuất hiện khiến nội vui mừng khôn xiết. Tuy rằng biết rõ làm như vậy là có lỗi với con bé. Nhưng vì con cháu nhà họ mặc nội không còn cách nào khác. Thế nên quyết định Con phải hiểu cho nội Ông cụ thở dài Dường như lại già thêm đi vài tuổi Đôi mắt vốn tinh anh Bây giờ lại trở nên mờ đục Chuyện con bị mất trí nhớ Nội cũng biết rõ Không phải là do tai nạn xe Mà là nội Đã tìm bậc thầy tâm lý Để thôi miên con Tuy rằng nghe có vẻ khó tin Nhưng hiệu quả rất tốt Dù sao thì năm đó Sau khi con bé Khương Ninh gặp chuyện Nếu như con không bị mất trí nhớ Nhất định con lại đuổi theo nó sang Mỹ rồi Ông cụ mới chậm rãi kể lại những chuyện xảy ra trong nửa năm qua Cho mặt đình nghe Một mặt là hy vọng hắn có thể nhận thức được thân phận của mình Trong gia đình họ mặt Và căn bệnh di truyền Mặt khác là cụ hy vọng hắn có thể bình tĩnh Đừng nóng này đi tìm Khương Ninh Dù sao thì nửa năm nay Đã xảy ra quá nhiều chuyện Không ai biết được tương lai sẽ ra sao Nếu như gặp được con bé Nói với nó Nội rất nhớ nó Muốn tự mình nói lời xin lỗi với nó Ông cụ nói xong Chống gậy quay trở vào Trong lòng mặc đình dối bời Hắn lái xe muốn đi tìm Khương Ninh Nhưng lại phát hiện Mình không thể nào đi tìm được cô Hắn biết đi đâu Để tìm cô chứ nhớ đến việc cô muốn bán căn hộ kia Mặc định liền nảy ra ý tưởng Mấy ngày hôm nay Khương Ninh vẫn luôn ở khách sạn Cô đã xử lý xong tất cả mọi việc Chỉ cần đợi bên công ty môi giới bán được nhà Là cô có thể yên tâm ra nước ngoài Cô thằng đến tìm cô mấy lần Mỗi lần đều chỉ có một mục đích Chính là muốn dẫn cô về ra mắt bố mẹ Đương nhiên là cô không đồng ý Cô đang còn nhớ mà quyết định từng nói, mẹ của cố thăng luôn mong anh trở về kết hôn sinh con, để cho hai ông bà sớm được bê cháu. Anh nói với mẹ rồi, nhất định sẽ dẫn bạn gái về cho ông bà xem mặt. Em đừng có mà lật lọng đấy nhá. Anh cho ông bà xem ảnh của em rồi, họ rất hài lòng về cô con dâu này đấy. Rõ ràng hai người họ chưa chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng khi nói những lời này, cố thăng lại không hề cảm thấy xấu hổ. Chỉ có một mình Khương Ninh Cô cảm thấy vô cùng áp lực Cô Thăng này Em chỉ có thể làm bạn với anh cả đời Và không thể nào kết hôn Sinh con với anh Tại sao chứ Chúng ta có thể từ từ Kết hôn với thân phận là bạn bè cũng được Anh có thể chờ em cơ mà Anh ta còn tưởng là Khương Ninh Vẫn chưa quên được chuyện quá khứ Hoặc là sau khi trở về Lại nhớ đến những chuyện buồn với mặt quyết định Nhưng những lời nói tiếp theo của cô Khiến cho anh bỗng dừng chết lặng. Bởi vì em không thể nào sinh con Lúc trước khi kết hôn với Mạc Đình Em đã làm phẫu thuật triệt sản. Cả đời này em không thể nào có con Anh là con một Mẹ anh lại muốn bế cháu Thế nên Cô Thăng à Em biết em nợ anh rất nhiều Nếu như có thể dùng hôn nhân để báo đáp, em sẵn lòng chứ, nhưng em không thể nào sinh con, ở bên cạnh anh chỉ làm tổn thương anh thêm một lần nữa. Em không thể làm như vậy. Nói ra hết những lời trong lòng, Khương Ninh mới thở vào nhẹ nhõm. Cô không thể nào hình dung được họ đến với nhau thì tương lai sẽ như thế nào. Cô thăng im lặng rất lâu, mãi sau mới khàn giọng lên tiếng. Bây giờ y học phát triển như vậy, nhất định sẽ có cách mà, còn có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Anh đang cố gắng tìm lý do, muốn thuyết phục bản thân và thuyết phục Khương Ninh. Nhưng khi nhớ lại những lời nói của Khương Ninh vừa nãy, anh bỗng dưng nhận ra điều gì đó. Anh nhìn chằm chằm vào Khương Ninh, thậm chí còn vô thức giơ tay lên, ôm lấy vai cô, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô. Vừa nãy em nói gì? Nếu như kết hôn với anh chỉ là vì muốn báo ân chứ không phải là vì yêu sao? Em xin lỗi, nếu như em còn có thể yêu được một người đàn ông khác thì trong nửa năm nay em đã tỏ tình với anh rồi. Những lời cô nói ra đều là thật, một người đã chết tâm thực sự không biết cách nào để làm sống lại. Nếu như thời gian có thể quay trở lại, Nếu như cô không yêu mà quyết định sâu đậm như vậy, có lẽ ngay từ đầu khi cảm nhận được tình cảm của cố Thăng, cô cũng thử chấp nhận. Đáng tiếc, không có từ nếu như. Về thường trên người của cô là do chính tay mẹ ruột gây nên, một lần dạo qua quỷ môn quan, cô đã sớm không còn bận tâm đến yêu hận, tình thù nữa. Quyết định là quá khứ của cô, là sự ám ảnh mà mẹ cô gây nên. Tất cả mọi chuyện đều trở thành quá khứ Còn có công việc tiếp viên hàng không Những bộ đồng phục tiếp viên hàng không Cô từng mặc Mơ ước của cô Tất cả đều là quá khứ Không thể nào quay trở lại Trái tim trong lồng ngực Vẫn đang đập mạnh mẽ Nhưng nó chỉ duy trì sự sống cho Khương Ninh Chứ không phải là tình cảm của cô Cô đã mất đi tư cách Để yêu và được yêu Cho dù người đàn ông trước mặt thực sự rất tốt với cô. Anh không hề tỏ tình, chưa từng chính thức tỏ tình, vậy nên cô cũng ích kỷ không nói cho anh biết sự thật, cô không thể nào sinh con. Có lẽ khi mối quan hệ của hai người vẫn còn là bạn bè, thậm chí là bạn thân thì bí mật không hay ho này, cô sẽ không bao giờ tiết lộ. Nhưng lúc này, anh lại giới thiệu cô với bố mẹ anh sao? Cô thăng là người con hiếu thảo, Vì cô mà cãi lời bố mẹ một lần rồi Nếu như anh vẫn cố chấp muốn cô bên cạnh Sợ rằng Cô lại làm tổn thương bố mẹ anh Và đến bản thân anh Cũng khiến cho họ đau lòng Thêm một lần nữa Cô không thể làm như vậy Tuyệt đối không thể Cô Thăng Sau khi nghĩ thông suốt Khương Ninh bước lên phía trước Nhẹ nhàng ôm lấy người đàn ông này Mặc dù trước kia Họ cũng từng nắm tay ôm nhau Nhưng đó đều là khi cô yếu ớt Là hành động quan tâm giữa người thân Nhưng lần này là cô chân thành Dành cho anh một cái ôm Của một tình yêu không trọn vẹn Anh Thăng Nếu có kiếp sau Em sẽ không gặp ai khác Em chỉ đứng ở đây Chờ anh đến tìm em Lời nói còn chưa dứt cố Thăng đã ôm chặt lấy cô Dùng sức như muốn Khảm cô vào trong xương tùy của mình Giọng nói của anh Mang theo chút cứng đầu và bướng bỉnh Không Anh không muốn kiếp sau Anh chỉ muốn kiếp này thôi Còn cái không phải là tất cả của hôn nhân Nhưng em lại là tất cả của anh Em hiểu chứ Cô thằng nghẹn ngào Nói với cô Giọng nói dịu dàng Thậm chí còn mang theo chút sót ra Sau khi kìm nén tất cả Anh ấm thầm yêu em, nhiều năm như vậy. Sao có thể nói buông là buông được chứ? Kiếp sau quá xa rồi đi, không thực tế. Anh chỉ muốn em của hiện tại, muốn em ở bên cạnh anh trong suốt quãng thời gian còn lại. Anh biết chuyện trong quá khứ ảnh hưởng lớn đến em. Nhưng trái tim thuộc về quá khứ của em chết rồi mà. Trái tim hiện tại của em luôn đập vì anh có phải không? Nếu như bây giờ em không thể nào chấp nhận về nhà anh, thì anh có thể chờ mà. Khương Ninh Em đừng vội từ chối Chúng ta có thể từ từ Thử từng bước một Chỉ cần em nói dừng lại Chúng ta lập tức dừng lại Trở về mối quan hệ bạn bè Đợi đến khi nào em tiếp tục Chúng ta lại tiếp tục Có được không? Cô thằng vừa nôn nóng Vừa lo lắng nhìn cô Mong muốn nhìn thấy cô gật đầu đồng ý Nhưng lại sợ sự cố chấp của mình Trở thành áp lực cho cô Nghe xong, khóc mắt của Khương Ninh hơi cay cay, người đàn ông này lúc nào cũng vô tư lự, bỗng dưng nói ra những lời tình cảm như vậy, khiến cô nhất thời không thể nào thích ứng nổi. Hơn nữa, cô cũng nói rõ khuyết điểm của mình, lẽ ra hai người họ không thể nào tiếp tục tiến tới, nhưng Cố Thăng lại không hề quan tâm đến chuyện đó. Khương Ninh thật không ngờ, Cố Thăng lại cố chấp như vậy. Em Cô muốn nói rằng cô không thể nào sinh con. Anh lại nói sau này có thể thụ tinh trong ống nghiệm. Cô nói rằng cô không còn khả năng để yêu ai. Anh lại nói rằng anh sẽ cho cô thời gian để thử. rốt cuộc thì cô phải làm sao đây? Khương Ninh đẩy anh ra. Kết thúc cái ôm này. Em... Em suy nghĩ cho em một năm nhé. Có được không? Trong một năm này Chúng ta không liên lạc với nhau. Ai sống cuộc sống của người đó? Anh đừng từ chối việc xem mặt do bố mẹ sắp xếp. Anh cũng đừng từ chối tình cảm của người con gái khác. Nếu nhiều lúc đó anh phát hiện ra rằng anh vẫn còn tình cảm với em giống như bây giờ thì anh hãy đến tìm em. Được chứ? Đây chính là cách sắp xếp duy nhất mà cô có thể nghĩ ra. Cô thằng nhìn cô, ánh mắt tràn đầy tình cảm. Vậy trong một năm này, nhỡ có người đàn ông khác cướp em đi mất, thì anh biết làm sao. <cười> Nếu như em lại phải đến thăm Diêm Vương thêm một lần nữa, thì có lẽ lời nói xui xẻo của anh sẽ thành hiện thực. Phủi phủi cái miệng. Vậy... hứa với nhau nhé. Hẹn ước một năm. Không được nuốt lời. Ừ, em biết rồi. Ba ngày sau... Cố Thăng tự mình đưa Khương Ninh ra nước ngoài, mặc dù trước đó cô đưa ra yêu cầu, trong vòng một năm này, hai người không liên lạc, nhưng dưới sự năn nỉ của cố Thăng đã thay đổi được, rằng là thi thoảng cô sẽ gửi tin tức cho anh, giữ liên lạc qua email. Tuy rằng không thể nào gọi điện gọi video, nhưng dù sao cũng coi như là cho anh một chút hy vọng, khiến anh có động lực, chứ không phải lo lắng suy đoán xem cô đang ở đâu căn nhà của Khương Ninh vẫn chưa bán được, cô giao toàn bộ quyền ủy thác cho Cố Thăng để anh xử lý. Bởi cho dù tình cảm của hai người sẽ đi về đâu, thì Cố Thăng vẫn luôn là người thân của cô. Vài ngày sau, bên công ty môi giới gọi điện đến, nói rằng có người mua nhà cần phải làm thủ tục. Cố Thăng đến nơi xem thì nhìn thấy người mua nhà lại chính là Quyết Đình. Nếu như anh biết người này là hắn từ trước, thì nhất định. Anh không bao giờ đồng ý giao dịch này, mặc dù anh biết Mạc Đình hiện tại là người đã mất đi toàn bộ ký ức liên quan đến Khương Ninh. Cô thằng lúc này lạnh giọng lên tiếng. Tại sao anh lại mua nhà của cô ấy? Mạc Đình cẩn thận ký tên, hắn cúi đầu khiến người khác không thể nào nhìn được cảm xúc trong ánh mắt của hắn lúc này. Hắn không che giấu ý định của mình, nói thẳng. Tôi muốn sống ở đây. Để từ từ nhớ lại quá khứ. Hừ, nhớ lại quá khứ sao? Nhớ lại rồi thì sao? Hai người không còn khả năng nào nữa rồi. Khóe miệng của cô Thăng nhếch lên một nụ cười châm chọc. Mặc đình khựng lại ngẩng đầu lên. Tôi biết. Ngay từ khi biết được những chuyện mà mẹ mình làm với Khương Ninh, ngay từ khi biết được Trương Giai Đồng dắt theo tiểu quả, có chuẩn bị mà đến phá hoại cuộc hôn nhân của hắn và Khương Ninh, Hắn đã biết mình không còn tư cách để tiếp tục ở bên cạnh cô. Chỉ là hắn cần phải ăn năn, việc mất đi ký ức như vậy đối với hắn mà nói, không phải là hình phạt. Hắn muốn nhớ lại những chuyện trong quá khứ, nhớ lại tất cả mọi chuyện của hắn và Khương Ninh. Cô thằng lại tiếp tục. <cười> Tùy anh vậy. Sau khi làm xong thủ tục, anh ta liền rời khỏi phòng giao dịch, không hề chào tạm biệt người đàn ông kia. Mạc Quyết Đình là quá khứ của Khương Ninh, cố thăng không thể nào so đo, cũng không thể nào thay đổi. Còn anh, anh chính là tương lai của cô. Chỉ cần nghĩ đến việc sau này cô thuộc về anh thì tất cả mọi sự chờ đợi và nỗ lực đều xứng đáng. Nội tâm nhân vật Mạc Quyết Đình. Tôi tên là Mạc Quyết Đình, tôi có một cuộc hôn nhân thất bại. Vợ cũ của tôi Là một người phụ nữ tên là Khương Ninh. Cô ấy là người mà ông nội chọn để kết hôn với tôi. Cũng là đồng nghiệp cùng công ty với tôi. Ngay khi nhìn thấy đôi mắt trong veo của cô ấy, tôi đã đồng ý cuộc hôn nhân này. Tôi biết đó không phải là tình yêu xét đánh, mà là ánh mắt trong sáng thuần khiết ấy đã khiến cho tôi sao xuyến. Đã rất lâu rồi, tôi không nhìn thấy một ánh mắt như vậy. Sống hệt như ánh mắt của Trương Sai Đồng, thời đại học. Người phụ nữ khiến cho tình yêu của tôi nảy mầm nhưng cũng nhanh chóng héo tàn. Cô hôn nhân của tôi và Khương Ninh kéo dài 3 năm, cô ấy luôn phối hợp với tôi trong công việc và cuộc sống, thậm chí là trên giường, tôi có thể khẳng định cô ấy khiến tôi rất hạnh phúc. Có lẽ vì quá hiểu rõ tình yêu nồng cháy và rung động của mình dành cho chương giai đồng lúc trước, nên đối với loại tình cảm lâu ngày sinh tình với Khương Ninh, tôi đã không ngừng nhắc nhở bản thân mình Đó không phải là tình yêu Vì vậy trong cuộc hôn nhân với cô ấy Tôi rất ích kỷ Ích kỷ đến mức Không cho ai biết cô ấy là vợ của tôi Ích kỷ đến mức không muốn bị trói buộc Nên tôi bảo cô ấy đi triệt sản Tôi biết mình đối xử với cô ấy không tốt Nhưng sự ngoan ngoãn hiền lành của cô ấy Lại khiến tôi cảm thấy mọi chuyện là điều đương nhiên Cô ấy yêu tôi Thì phải chấp nhận mọi sự sắp xếp của tôi Chỉ là thời gian 3 năm trôi qua quá nhanh Sau khi Trương Giai Đồng dắt theo một đứa bé 3 tuổi, bước vào trong nhà họ mặc, tôi mới nhận ra trong cuộc đời mình, tôi bỏ quên đi một từ, đó chính là trách nhiệm. Tôi không hề chịu trách nhiệm với cuộc hôn nhân của tôi, cũng không chịu trách nhiệm với Khương Ninh, nhưng lúc này tôi phải chịu trách nhiệm với người yêu cũ và con trai của tôi. Tôi hiểu rõ một đứa trẻ nếu như không có tuổi thơ hạnh phúc và gia đình trọn vẹn thì sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của nó. Bởi vì quan hệ của bố và mẹ tôi không tốt, từ khi tôi còn nhỏ, ngày nào cũng nghe họ cãi nhau. Mãi cho đến khi bố tôi mất, nhà tôi mới yên tĩnh một chút, bởi vì mẹ tôi không còn ai để cãi nhau nữa. Tuy rằng lúc trước tôi chia tay với Trương Giai Đồng là bởi vì tôi thất vọng về cô ta. Nhưng khi nhìn thấy cô ta một mình nuôi con vất vả, ở nước ngoài suốt ba năm, tôi lại không khỏi cảm thấy thương xót lúc trước khi yêu trương giai đồng tôi không nợ cô ta điều gì nhưng bây giờ tôi thực sự nợ cô ta nhưng mà tôi cũng nợ khương ninh tôi đã từng rất khó xử rằng xé và do dự nhưng dưới sự gây áp lực của mẹ và quyết định của ông nội tôi biết mình không thể nào chần chừ được nữa ngày cuối cùng của năm tôi nói rõ ràng với cô ấy cô ấy đồng ý ly hôn với tôi điều này nằm trong dự tính của tôi Năm mới bắt đầu, chúng tôi lại một lần nữa gánh vác trách nhiệm của riêng mình trên cùng một chuyến bay. Khoang hàng bất ngờ bốc cháy, tôi phải hạ cánh khẩn cấp để bảo toàn tính mạng của 188 hành khách. Nhưng vào giây phút cuối cùng, cô ấy lại quay trở lại kiểm tra lần cuối. Lúc đó tim tôi bỗng dưng thắt lại, một cảm giác lo lắng chưa từng có xuất hiện. Tôi không biết tại sao mình lại lo lắng cho cô ấy như vậy, mặc dù biết rõ là mấy hôm trước, Chúng tôi vừa mới lạnh lùng, ký vào đơn ly hôn. Nhìn cô ấy ngã quỵ trong đám khói, tôi liền song vào ôm cô ấy ra. Tôi sợ mất đi, một nỗi sợ hãi chưa từng có. Sau khi đưa cô ấy đến bệnh viện, tôi cũng bình tĩnh lại. Tôi cần phải chịu trách nhiệm với tiểu quả, nên không thể nào chịu trách nhiệm với cô ấy. Nhưng càng muốn giảm bớt sự quan tâm dành cho Khương Ninh, thì trong lòng tôi lại càng nghĩ nhiều đến cô ấy. Không kiềm chế được, tôi vẫn đến bệnh viện thăm cô ấy. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, không nói nên lời của Khương Ninh, tôi lại cảm thấy tức giận. Giận không rõ lý do. Tôi buông lời cay đắng, cũng nhìn thấy ánh mắt dạng dỡ của cô ấy. Vốn định kiềm chế cảm xúc để nói vài lời quan tâm chân thành. Nhưng cố thăng lại đột ngột bước vào phòng bệnh, trên tay còn cầm một bó hoa hồng đỏ rực rỡ hoa hồng tượng trưng cho điều gì? Trong lòng tôi rất rõ. Lúc đó tôi hoàn toàn không nhớ đến chuyện mình đã đưa đơn ly hôn. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc cô ấy là người phụ nữ của tôi. Vậy mà cô ấy lại dây dưa không rõ ràng với một người đàn ông khác. Vì vậy nên sau đó, trương Giai Đồng đột ngột dắt theo tiểu quả đến. Tôi cố ý nói với mọi người rằng Giai Đồng chính là vợ tôi. Sắc mặt của Khương Ninh tái nhợt. Tôi biết cô ấy bị tổn thương vì chính lời nói của tôi. Nhưng tôi lại cảm thấy thoải mái, bởi vì như vậy tôi mới xác định được rằng cô ấy đang quan tâm đến tôi, quan tâm đến cuộc hôn nhân của chúng tôi. Chỉ là dùng cách làm tổn thương cô ấy để khẳng định cảm giác trong lòng là một hành động rất tồi tệ của tôi. Tôi biết mình không phải là người tốt, nhất là đối với Khương Ninh, còn tệ hơn cả cha nam. Nhưng mà tôi đã đi đến bước đường này, không còn đường lùi nữa. Sau đó, lại xảy ra rất nhiều chuyện, đều nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Cho đến khi cuộc điện thoại kia khiến cho tôi nhìn thấu bộ mặt thực sự của Trương Giai Đồng, cũng khiến cho tôi hiểu rõ sự quan tâm của mình dành cho Khương Đinh. Thì ra sự quan tâm ấy không chỉ là thói quen lâu ngày sinh tình, mà còn là không muốn chia ly từ tận đáy lòng tôi muốn đi tìm cô ấy, nói cho cô ấy biết khoảng thời gian qua, tôi đã phải chịu đựng nhiều như thế nào, cả về thể xác lẫn tinh thần. Tôi ly hôn với cô ấy chỉ là vì muốn cho tiểu quả có một người cha đúng nghĩa, chứ không phải vì tôi còn tình cảm với Trương Sai Đồng. Cho dù tổn thương mà tôi gây ra cho cô ấy không hề thay đổi, nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết tình cảm thực sự của tôi. Nhưng khi tôi tìm được cô ấy, thì của ấy đã gục ngã trong vũng máu. Tôi chưa bao giờ biết một người có thể chảy máu nhiều đến vậy, cũng không biết bản thân mình lại có thể đau đớn đến như vậy. Hình ảnh hôm đó khiến cho tôi không bao giờ quên. Vậy mà tôi lại quên đấy. Tôi đã tìm kiếm rất lâu, muốn tìm lại phần ký ức đã mất kia, tìm lại ký ức thuộc về người phụ nữ này, nhưng cho dù cô ấy xuất hiện trước mặt tôi, tôi vẫn không thể nào nhớ ra được cô ấy. Chính là vợ cũ của tôi Là người mà tôi có lỗi nhất trong đời Tôi đã từng cố gắng tìm cô ấy Nhưng bên cạnh cô ấy lại có một người đàn ông khác xuất hiện Người đàn ông đó tên là Cố Thăng Anh ta đối xử tốt với cô ấy đến nỗi Tôi không thể nào chê trách được Nếu như ngay từ đầu Tôi cũng đối xử tốt với cô ấy giống như Cố Thăng Thì liệu cô ấy có còn là vợ của tôi không? Đáng tiếc trên đời này, không có nếu như, bởi vì tôi đã mất đi cô ấy. Tôi sống trong căn hộ mà chúng tôi từng chung sống, ngủ trên chiếc giường mà chúng tôi từng ôm nhau ngủ. Cơn đau nửa đầu vẫn thi thoảng ập đến, mỗi lần tôi đều cố nhịn đến khi cơn đau qua đi. Ký ức về khương ninh trong đầu tôi lại rõ ràng hơn một chút. Tôi biết, sớm muộn gì tôi cũng nhớ lại tất cả, nhớ về quá khứ của chúng tôi. Đợi đến ngày tôi nhớ lại tất cả, nhất định tôi phải đi tìm cô ấy. Nếu như cô ấy sống hạnh phúc, sau khi xin lỗi, tôi sẽ chúc phúc cho cô ấy. Còn nếu như cô ấy sống không hạnh phúc, sau khi xin lỗi, tôi lại theo đuổi cô ấy thêm một lần nữa. Bởi vì tôi lại yêu cô ấy thêm một lần nữa rồi. Một năm sau trở về, Khương Ninh xin vào làm bên bộ phận quan hệ công chúng của một công ty truyền thông. Thật chẳng ngờ trái đất lại quá tròn. Cô vào làm được chưa bao lâu thì lại gặp người quen. Trương Giai Đồng là đối tác của công ty. Sau khi hai bên ký xong hợp đồng Khương Ninh bị lôi kéo theo chân mọi người lên xe taxi đi thẳng tới một nhà hàng cao cấp. Có lẽ vì muốn lấy lòng đối tác hoặc là muốn khoe mẽ. Trương Giai Đồng rất chịu chi bảo nguyên một tầng lầu để tổ chức tiệc. Từ người có chức vụ của công ty cho đến nhân viên bình thường, tất cả đều được mời. Vốn dĩ ban đầu, Khương Ninh không có trong danh sách để hạ nhục cô. Nhưng đến cuối cùng, Trương Giai Đồng lại nghĩ thông, còn cố tình để lộ ra chuyện cách đây mấy năm, cô từng qua lại với chồng của cô ta để khiến cho Ninh bị mất danh dự. Khương Ninh nghe cô em đồng nghiệp dì tai mà chỉ biết cười khẩy. Xem ra cái loại tiểu nhân thì mãi mãi chỉ là tiểu nhân thích chơi trò ném đá giấu tay. Lần này cô ta không bao giờ làm được những chuyện giống như ngày xưa nữa. Dù sao thì khi con người mà trải qua ranh giới của sự bất hạnh, người ta hiểu được ý nghĩa của việc đấu tranh. Khương Ninh bây giờ bốn bề đều có thể là nhà, không giống như trước. Mất đi mặc quyết định, tựa như nhà cửa của cô cũng mất đi tất cả. Phòng tiệc vô cùng náo nhiệt, khách mời túm năm tụm ba bàn tán, nhào nhào đi thăm dò đủ kiểu, moi cả tiểu sử ba đời của nữ đối tác, phóng khoáng ra để phân tích. Lại không nghĩ rằng đó chính là một ả đàn bà độc ác mưu mô, phải nhận tội danh cố ý giết người ngày trước. Cho dù hiện tại cô ta nhờ đứa con, mang danh đích tôn nhà họ mặc mà bình an vô sự. Nhưng với một lý lịch như vậy, tự nhiên, chẳng khác nào cái kim trong bọc có ngày lòi ra. Chỉ cần có người dụng ý tìm hiểu một chút Thì tất cả mọi chuyện Đều có thể biết được Vậy mà tật cũ không trừa Vừa mới gặp Lại muốn gây thị phi Nghe nói chồng chị ấy rất đẹp trai Từng là phi công trưởng Bây giờ là CEO của công ty gia đình Nhà họ Mạc Nền móng tốt thật Tôi nghe nói Mạc Tổng ly hôn chị ta rồi Giờ là người đàn ông độc thân Hoàng Kim đấy Mạc Tổng sao vậy chẳng phải người vợ đậu của anh ấy là chị Khương Ninh à? chuyện năm xưa ẩm mỹ lắm. Mặc tổng không cần vợ con, chờ đợi bao năm hẳn là không thể nào quên được chị Ninh. thế chị chị có định quay lại với anh ấy không? đám phụ nữ đang rôm rả chuyện trò thì một người bỗng quay sang hỏi Khương Ninh, cô mỉm cười chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, không có nói câu nào. ôi chao Vậy thì phải làm sao bây giờ? Nhìn này, người ta là đang phô trương thế lực, phủ đầu chị đấy. Một chị đồng nghiệp lớn tuổi thờ dài. Quan trọng là ở mặt tổng kia, chứ phụ nữ như chúng ta, rõ ràng là ở thế yếu. Khương Ninh cười nhướng mày, đúng quá còn gì, trong trò chơi này, nếu như cô còn yêu hắn, cô chính là kẻ bị động, nhưng cô không còn yêu, nên ngay từ đầu chẳng còn quan tâm nữa. Qua vài lần gặp, Ý tứ của Mạc Đình chính là muốn quay về với vợ cũ Nhưng chẳng có kẻ ngu nào Lại hai lần uống nước đục Đúng vậy Vậy thì cô còn ở đây Xem à ta diễn trò làm cây quái gì Không được Cô còn nhiều việc cần phải làm Đột nhiên Khương Ninh vùng đứng dậy Làm đám người chố mắt giật mình Vội vàng khuyên can Khương Ninh bình tĩnh nào Chuyện gì còn có đó Đừng đứng chỗ này đánh nhau không hay Khương Ninh sững sốt nhìn mọi người rồi thở dài ngồi xuống về căn bản cô nghĩ mãi mà không ra bản thân cô chẳng có lý do gì để tham gia cuộc tranh người ngoài việc muốn trả đũa dai đồng thì cho dù đàn ông trên đời này có chết hết cô cũng không thèm để ý đến hắn kẻ như vậy chỉ xứng đáng với dai đồng chỉ có ả ta mới cần thôi Khương Ninh hít một hơi thật sâu thầm quyết tâm rồi đứng dậy chạy thẳng ra khỏi hội trường Mà trong một căn phòng VIP gần đó, Giai Đồng ngồi quan sát camera. Cô ả cười đắc ý. Cô ta đưa ly rượu lên chóp mũi lắc nhẹ. Hương thơm nồng ấm bay lên, khiến ánh mắt sắc sảo cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Khương Ninh càng tỏ ra không quan tâm, cô ta càng muốn khiêu khích. Hạnh phúc mà cô ta không có được, Khương Ninh cũng đừng mong sống yên ổn. Chúng ta cùng chơi, thi xem lần này ai thắng. Cô ả vẫm điện thoại gọi đi, đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng điệu độc ác của cô ả vang lên. Lúc trước tôi giao cho cô làm một việc, bây giờ mọi thứ sẵn sàng chưa? Không biết đầu dây bên kia nói gì, cô ta lại tiếp tục. Đừng để xảy ra vấn đề gì. <cười> cô nhớ cho kỹ, tuyệt đối không được thất bại. Khương Ninh rời khỏi nhà hàng, một mạch bắt taxi chạy về nhà. Ngôi nhà này khi cô trở về cũng không lớn lắm vì vậy không bật điện phòng khách lấy điện thoại ra soi đường muốn bước đến cầu thang lên lầu luôn đột nhiên điện thoại trong tay Khương Ninh đổ chuông cô nhìn tên của người gọi đang hiện lên trên màn hình nhướng mày ngạc nhiên rồi sau đó lạnh nhạt, tiếp cận Bây giờ mày đang ở đâu? Một giọng nói giả nua của người đàn bà lập tức vọng ra khi điện thoại vừa được kết nối ngữ điệu vô cùng hống hách Khương Ninh nhếch miệng, cười chế nhạo. Mẹ yêu quý gọi tôi có việc gì? Lại muốn đánh người đi à? Đừng tưởng bọn họ cho bà ra viện, là bà khỏi bệnh. Tôi có thể cho bà vào lại bệnh viện bất cứ lúc nào đấy. Mày về tới đây ngay đi, có thằng nào đó đến đây tìm mày đấy. Khương Ninh cau mày, có thằng nào đó là thằng nào, mà như vậy thì liên quan quái gì tới cô? Mối quan hệ của bà ta và cô đã chấm dứt từ lâu rồi Sợ bà ta có sao cũng không thuộc phạm vi lo lắng của cô Vì vậy Khương Ninh cũng không thèm suy nghĩ lâu liền từ chối ngay Tôi không quen và tôi không rảnh Khương Ninh, tao biết rõ hiện tại mày đang nuôi ý định gì Nhưng người ta là người có vợ có con Tao dạy mày trở thành một đứa trơ chẽn như vậy từ bao giờ Mau cút về đây nói chuyện rõ ràng với người nhà của người ta đi không liên quan với bà. Tôi nói thật đấy, đừng để tôi quay lại tính sổ với cả bà. Còn danh kia, đừng tưởng mày kiếm được tiền, thì không coi mẹ mày ra gì. Dù sao tao cũng là người sinh ra mày. Mày ở bên ngoài thích làm gì tao mặc kệ, nhưng lại để ảnh hưởng đến thanh danh của tao. Chuyện này tao không thể nào bỏ qua được. Thế nên mày lập tức quay về đây cho tao. Bà ta gầm gừ trong điện thoại, có thể tưởng tượng ra được bộ dáng. Trắng trợn của bà ta Khi mà quát lên Trông vô cùng hung dữ Khương Ninh nhíu chặt lông mày Bà có vẻ rất quan tâm tới tôi nhỉ Sau khi đưa xuống Con dao đó đâm vào tôi Bà lại không như vậy Thêm nữa tôi hủy hoại thanh danh của bà Tôi làm thế từ bao giờ Tôi làm gì mà làm được chứ Thế nên lần sau Bà đừng có gọi cho tôi nữa Vừa định xoay người bước tiếp, liền nghe thấy giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông truyền đến. Có thằng nào đó tìm em sao? Mẹ ơi, anh... tại sao anh ở đây? Khương Ninh giật thót tim, suýt đánh rơi điện thoại Cô thằng nhanh tay đỡ lấy. Anh bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà. Hai người họ nói bao giờ? Dẫn theo con dâu thì anh mới được trở về. Vậy... vậy là anh liền chạy tới đây sao? Em mà không chưa chấp Là anh lại thành kẻ lang thang đấy cố thiếu gia, Anh thật là biết đùa Thế rồi kể từ hôm đó Khương Ninh có người đưa đi đón về Bởi vì cô đã gặp lại cố Thăng Lời này không thể nói Nhưng quả thực cũng quá kinh khủng rồi Các người có biết không Mẹ chị ta vừa đến Liền nói rằng chị ta chính là Tiểu Tam Đi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác đấy Còn nói chị ta bất hiếu, vũ khống rồi nhốt bà ta vào viện tâm thần. Mọi chuyện trước kia đều là chị ta tự hại mình, đổ tiếng xấu lên bà ta. Nếu đúng là sự thật thì quá là khủng khiếp. Không thể nào, nhìn chị Ninh không giống người như vậy. Họ sau đó còn nói thêm. Cái này tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy bà ta rõ ràng, nói năng vô cùng rành mạch, đâu có giống bệnh nhân tâm thần. Vậy mà thân làm con gái, vì không muốn phụng dưỡng, Mà làm ra cái chuyện như vậy đấy Đúng là dã man thật Còn không phải sao Cứ nhìn hiện tại mà xem Một người qua một đời chồng rồi Mà vẫn có đàn ông xịn xò đưa đón Thủ đoạn chắc là phải cao siêu lắm Người đàn ông đó là ai? Ai mà biết được Chiếc xe người đó đi là dòng giới hạn Cả nước có năm chiếc Chắc hẳn là một người rất giàu có Nhưng tại sao chị ta có thể giỏi như vậy chứ? Đúng vậy Trước kia tôi còn nghĩ Chị ta là một người phụ nữ mạnh mẽ. Kết quả là dựa vào đàn ông để sống. Quả thực là không biết liêm sỉ. Cũng chịu thôi. Ai bảo dáng vẻ chị ta xinh đẹp. Luôn tỏ vẻ lạnh lùng thanh cao. Tôi nói cho các người biết. Đàn ông càng có tiền thì càng thích mẫu người như vậy. Cô càng già vờ ngay thẳng tự chủ. Đàn ông lại càng thích. Thực sự là muốn nhìn xem. Người đàn ông đó là ai. Từ trước tới nay. Cô gái trẻ. Được bao nuôi, phần nửa đều là mấy lão già đã kết hôn Tôi đoán người này cũng không ngoại lệ Bên ngoài mấy cây số Lão già cố thăng trong miệng của mọi người chợt thắt hơi một tiếng Mẹ kiếp, ai mắng mỏ anh chứ Mà bên kia, Khương Ninh vừa mới tới công ty Liền nhạy cảm, cảm thấy ánh mắt của mọi người xung quanh đang nhìn cô Không giống so với trước đây Có khinh bỉ, có diễu cợt, có đồng tình, còn có hâm mộ Cô âm thầm nhíu mày, vừa mới đi tới cửa phòng làm việc của mình, liền nghe thấy tiếng mắng chửi bên trong. Lập tức liền hiểu ra có chuyện gì đó. Khuôn mặt thanh tú tinh xảo, nháy mắt trầm xuống. Ẩm Ẩm. Cánh cửa phòng, làm việc bị đẩy mạnh, tiếng mắng chửi tiếng nói xấu rôm rả, khi nãy trong nháy mắt im bặt Khương Ninh mặt lạnh, nhìn một vòng người rồi quay về trong phòng làm việc. Cô cười lạnh đi tới, ném túi sách của mình lên trên bàn làm việc. Mắng đi chứ, sao lại không tiếp tục mắng nữa? Chính chủ đến đây để nghe rồi đây. Vừa rồi mắng tới đâu rồi? Ai không biết xấu hổ? Ai được người khác bao nuôi nào? Khương Ninh mặc bộ mùa màu, màu đen, khí thế bừng bừng, ánh mắt sắc bén, lạnh lùng khoanh tay đứng đó, chất vấn đám người buôn chuyện. Cô à nhân viên được dai đồng mua chuộc, bị bộ dáng kiêu ngạo tự mãn của cô... Đức đến run cả người. Chúng tôi nói đều là sự thật. Sao nào? Nói chúng tim đen của chị. Nên chị sợ có phải không? Bị Khương Ninh chiếm mất vị trí lãnh đạo. Cô ta luôn không cam lòng. Giờ đây có cơ hội. Không thể nào không hạ bệ cô. Khương Ninh cười lạnh lên tiếng. Sợ gì mà sợ. Ngược lại có vài người cố ý tung tin đồn. Hủy hoại thanh danh của tôi. Tôi đã ghi âm lại tất cả. Đợi công việc ổn thỏa nhất định đi cáo trạng, tội phỉ báng, xe mai là người phải sợ." Lời này vừa nói ra nhất thời trong phòng làm việc lặng ngắt như tờ, à kia tức giận đến tái xanh mặt, những người vừa hùa theo cũng có chút trột dạ. Cô em Thảo Mai kia thấy như vậy, vội vàng đi tới trước, lôi kéo cánh tay Khương Ninh, dịu dàng khuyên nhủ. "Chị à, chị đừng có nóng giận, chúng ta đều làm chung cũng rất lâu, chỉ là có chút lắm chuyện mà thôi." Không tin là thật cả Khương Ninh nghiêng đầu liếc nhìn cô ta một cái Khóe môi mỉa mai Ồ, ra vậy Mọi người Vậy có kiện nữa không Sắc mặt ai nấy đều lúng túng cúi đầu Sau đó lại oán hận Liếc nhìn à buôn chuyện kia Lúc này à ta cũng điềm tĩnh hơn Ánh mắt sắc bén của mình nhìn chầm chầm vào Khương Ninh Lạnh lùng lên tiếng Được rồi Chị cũng không cần phải uy hiếp mọi người Bọn em không có ý, là phản bán gì chị? Khương Ninh cảm thấy buồn cười, cô nở một nụ cười, hứng thú hỏi tiếp. Tôi uy hiếp á? Nói nghe xem, tôi uy hiếp ai nào? Khương Ninh còn chưa kịp nói tiếp, từ lúc nào Trương Giai Đồng đã đến, liền phù họa nói theo. Đúng rồi, trước nay Khương Ninh luôn rất dịu dàng, không bao giờ gây hấn với ai, mọi người chắc có hiểu nhầm, cứ từ từ nói ra là tốt rồi. Tôi rất tò mò. Mặc quyết định và mẹ của anh ta chưa từng hoài nghi về đứa con của cô sao. Trương Giai Đồng Trương Giai Đồng nghe xong sững sờ. Năm xưa bà Mặc có làm xét nghiệm ADN bên Mỹ. Vất vả lắm cô ta mới dùng quan hệ để thay đổi được kết quả. Nhà họ Mặc neo người gia sản kia nhất định phải là con trai của cô ta. Chuyện này tuyệt đối không thể nào có sơ suất Phản ứng này của cô ta Khiến cho Khương linh bật cười. Tiểu Tam thực không dễ dàng. Làm được đâu có phải không? Nhất là còn sống, ôm bí mật lớn như vậy. Nhưng mà dù sao thì cô cũng làm Tiểu Tam nhiều năm. Nên chắc là kinh nghiệm phong phú, đủ để lấp liếm có đúng không? trương dài đồng nghe xong lại ngây ngốc. Gương mặt nhất thời lúc xanh lúc trắng. Khương Đinh lại cười và nói tiếp Nhưng mà thật ra cô cũng tự biết lượng sức mình. Biết chính mình không so được với tôi, nên cô hết lần này đến lần khác bày trò hãm hại tôi. Chỉ là tôi đây tốt bụng. Muốn nói rõ, để từ nay cô không cần phải nhọc tâm. Cô có tinh lực, nên chăm sóc tốt cho con trai của cô. Nếu như sau này, cô bị nhà họ mặc đuổi đi, còn phải giải thích cho họ, hiểu rằng bố nó là ai. Thêm nữa, người đàn ông mà cô tận tâm. Khương Ninh tôi chê bẩn, xin phép không cần tới làm phiền cuộc sống của tôi. Cô mau mau, để anh ta làm đám cưới với cô đi. Sống như bây giờ, không được vẻ vang cho lắm đâu. Khương Ninh, cô... Sợ dĩ, quyết định còn chưa cưới tôi, là bởi vì tôi chưa có chuẩn bị xong. Không phải là anh ấy, không muốn cưới tôi. Ô, thì ra là như vậy. Tùy cô thôi, nói gì cũng được. Có thai trước đám cưới của cô và hắn chính là sự thật. Đứa nhỏ nhưng không phải là con hắn Cũng là sự thật Bí mật này hôm nay bị đào ra Giai đồng tức đến sắp không thở được Khương Ninh cũng không tính nói chuyện Với cô ta thêm Cô cầm túi sách và đi ra ngoài Mấy nhân viên buồn chuyện Còn chưa tiêu hóa hết được lượng tin tức mới ngơ ngác nhìn trương giai đồng Hốt hoảng bỏ chạy Vượt qua Khương Ninh Ai nấy đều nhịn không được Lặng lẽ ném tới nhau Bằng một ánh mắt khiếp sợ Khương Ninh đi được vài bước, xoay người nhìn một đám nhân viên trong phòng làm việc, cất cao giọng và nói tiếp. Con người của tôi từ trước đến nay, ăn ngay nói thẳng, đáng tiếc có nhiều người lại thích hất nước dơ lên người của tôi. Và tôi cũng không có biện pháp, phải cứng rắn hơn ngày thường. Tôi hiểu mọi người thích tán gẫu hóng chuyện, chỉ là sự việc chưa được chứng thực. Hy vọng có một số người không cần chuyển loạn ra bên ngoài, được chứ? Bằng không thì à Tôi tự vả đau lắm Tôi không muốn chút chuyện còn con này Ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp Vậy nha cảm ơn mọi người Tôi đi trước Nói xong Khương Ninh xoay người đi ra ngoài Lập tức đám người liền thay đổi thái độ Đối mắt với nhau Nhất thời đều có chút bối rối Vừa rồi khi biết tin bê bối này Có mấy người sẵn hiềm khích với Khương Ninh Đã vội vàng lan truyền tin ra ngoài Nghe xong giọng điệu này của cô Sẽ không thực sự cùng với bọn họ tính sổ đấy chứ. Trong lòng vài người bỗng lo lắng bất an. Không sợ cô cứng đối cứng. Chỉ sợ cô ôm hận trong lòng. Âm thầm nhờ người đàn ông kia chơi đùa với bọn họ. Đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cộng lại. Đều không phải là đối thủ của hai người. Đồng thời trong lòng lại càng thêm. Hận Khương Ninh. <cười> Mẹ kiếp thật. Sựa vào đàn ông thì có cái gì mà ghê gớm. Bạn bên kia Khương Ninh đang bước vào nhà hàng Hôm nay cô có hẹn ở đây Trên người cô mặc một bộ đồ công sở Đơn giản màu đen Tóc buộc đôi ngựa ở sau đầu Cách ăn mặc rõ ràng rất đơn giản Nhưng lại cực kỳ xinh đẹp Vừa tri thức lại vừa năng động Khiến cho vị khách kia nhìn không chớp mắt Quyết định ban nãy còn đang tức giận Về chuyện giai đồng đi tìm Khương Ninh gây chuyện Hẹn gặp cô cũng là về vấn đề này Nhưng mà khi cô vừa xuất hiện Hắn ngạc nhiên nhận ra Rõ ràng trước khi cô tới, bản thân của hắn rất tức giận. Chỉ là vừa mới nhìn thấy cô xuất hiện, lập tức tất cả tức giận đều biến mất. Ánh mắt của hắn sáng bừng lên. Vợ à, em đến rồi sao? Anh đã biết chuyện giai đồng làm, thật là bất công. Nghe thấy người này vô cùng thiếu đánh, Khương Ninh mỉm cười, đi tới cắt ngang lời của hắn. Anh nói rất đúng, thật là bất công với tôi. Vậy... Anh thay cô ta xin lỗi em. Ồ, xin lỗi thay cửa. Người một nhà có khác nhỉ? Con người của tôi từ trước đến nay không thích vòng vo. Không bằng ăn ngay nói thật. Anh hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Cô vừa nói vừa kéo ghế. Thái độ ung dung ngồi xuống, thản nhiên nói tiếp. Mặc tổng này, hôm nay anh mời tôi tới đây. Anh yên tâm. Những chuyện về đứa bé, tôi không nói cho ông nội anh biết. Còn ông ấy về sau có biết hay không? Thì tôi không chắc. Nội tuổi cao rồi. Anh không muốn vì chuyện con cháu nối dõi mà phiền lòng đến nỗi Ninh à, cho anh cơ hội được chăm sóc, dừng lại dừng lại. Chăm sóc cái gì? Chuyện tôi nói xong đâu. Bây giờ tôi phải nói trước. Mọi chuyện như thế nào đều do tôi quyết định không liên quan gì đến anh. Không được. Anh hứa, Sau này, anh sẽ không làm phiền đến em. Nhưng em có thể giúp anh. Nhanh chóng bình phục chi nhớ được chứ. Sau đó, anh hứa, anh không phiền em nữa. Anh đừng có giờ trò với tôi. Tôi rất bận, không dành để chơi với các người. Khương Ninh tiện tay cầm cốc nước lọc trên bàn và uống một ngụm. Sau đó đứng dậy, bước về phía cánh cửa. Ngay lúc này, đầu cô liền có chút trang váng. Còn hắn thì cố ý kéo dài thời gian được đứng bên cô. dự án tới của công ty, em làm với anh nhé. Trước mắt Khương Ninh, cảnh vật đan sen méo mó, cô lảo đảo chỉ tay vào hắn. Anh, anh vô sỉ, cốc nước, chỉ tại em vô tình với anh. Tên khốn, năm lần bày lượt, anh hại Ninh, còn chưa đủ hay sao? Đừng tưởng tôi không động đến anh, thì anh tiểu nhân đắc ý. Cô Thăng lúc này vội vàng chạy đến đỡ lấy cô bởi vì cô sắp ngã quỵ Còn bước tới bồi cho hắn thêm một đạp nữa. Cái thứ tình yêu hèn hạ dơ bẩn này đến chó còn chê. cố gia cũng không dễ chọc đường đề chuyện xấu trong nhà anh ảnh hưởng đến nửa đời sau của cô ấy. Cô Thăng ôm lấy khương ninh trở về cả người cô nóng bừng liên tục cọ tới cọ lui trên người anh để tìm hơi lạnh. Đặt cô xuống giường cố Thăng cười khổ Sau đó dùng khăn nóng giúp cô tỉ mỉ lau mặt lau tay Kể cả trên người Anh cũng lau qua cho cô Cũng may qua một phen kiểm tra Tuy rằng ý thức của cô đang mê man Nhưng hình như Cũng không bị tổn thương gì đó Cô thằng nhẹ nhàng thở ra một hơi Không lâu sau đó bác sĩ chạy tới Trải qua một phen kiểm tra nữa Xác định không có gì đáng ngại Mặc dù là trúng thuốc Nhưng dược tính không quá mạnh Không phải loại đặc biệt khó kiểm soát Dù sao thì mặc đình Cũng không phải là kẻ quá hèn hạ Tất nhiên cũng sẽ không chuẩn bị những thứ Có hại đến thể chất của cô Bác sĩ tiêm cho Khương Ninh Một mũi ăn thần Lúc sau đó mới rời đi Sau khi cô Thăng xác định Khương Ninh không có vấn đề Giúp cô đắp kín mền Đi tắm nước lạnh Một lúc sau trở lại phòng ngủ Khương Ninh đã tỉnh Thuốc ăn thần bác sĩ tiêm cho cô rất hiệu quả Hiện tại cô tỉnh táo hoàn toàn Nhìn thấy Cố Thăng, cô nói luôn. Cốc nước lọc đó có vấn đề. Vừa nhắc tới chuyện này, Cố Thăng liền có chút tức giận. Ai bảo em một mình đi gặp hắn chứ? Em đâu phải là kẻ dễ dàng bị bắt nạt đâu. Em có thể chửi cả anh ta, cũng có thể đánh anh ta. Rồi hôm nay là sao chứ? Chỉ cần vừa nghĩ tới, cô ở trong tình huống đó, thiếu chút nữa liền gặp nguy hiểm. Cô Thăng lại rất tức giận, Khương Ninh chột dạ mím môi. Em không nghĩ tới, con người của hắn lại trở nên vô sỉ như vậy. Cô lại càng không nghĩ tới người đàn ông này lại đoan chính, không nhân cơ hội làm bậy với cô, cô vừa nói, vừa liếc nhìn sắc mặt của Thăng, ôm lấy cánh tay anh làm nũng. "Cô Thăng, em sai rồi." Lần đầu tiên Khương Ninh làm nũng với anh, cố tức giận ở đáy mắt của Cố Thăng. Liền giãn nứt Khương Ninh lại ôm lấy cổ tay của anh Lắc lắc tội nghiệp nói tiếc Em luôn cho rằng khi em gặp nguy hiểm Anh nhất định sẽ xuất hiện Nên em mới cả gan như vậy Lần sau không bao giờ em làm thế Với lại không phải em cũng không có chuyện gì sao Có cố đại nhân anh Minh Uy Vũ ở bên cạnh em thế này Ngay cả một con muỗi Còn không dám khi dễ đến em Giọng nói mềm mại dịu dàng của người phụ nữ Khiến cố thằng ngây ngốc Biết rõ đây là cô đang cố ý diễn trò xín sầm đến buồn nôn như vậy Nhưng lại khiến cho tâm tư của anh vô cùng thoải mái Cô thẳng cười lạnh một tiếng Xem như là em gặp may Anh thực sự không dám tưởng tượng Nếu lúc đấy anh không trùng hợp đi ngang qua căn phòng bao đó Hoặc là trực tiếp bước qua Thì hậu quả sẽ như thế nào Chỉ cần nghĩ đến đây Đôi mắt anh cũng không khỏi sâu thêm vài phần Khương Ninh lại đối với chuyện này giống như không để tâm Thật là vất vả với dũng cảm mờ lòng với cố thăng, một người đàn ông tốt như thế này. Thôi được rồi, cô nhất định không buông tay. Cố thăng, em đói bụng. Đói bụng sao? Ừ, sáng nay em chưa ăn gì, trưa nay cũng vậy. Anh có thể làm chút gì đó cho em ăn được không? Sao anh lại cảm thấy so với đồ ăn? Em hẳn là càng muốn ăn anh hơn nhỉ Những câu nói như thế này, Thật là càng nói càng quen miệng. Mặt cô đỏ bừng, lúng túng. Không cần, không cần cái đấy. Hiện tại em cảm thấy rất thoải mái. Không nhất định phải làm chuyện đấy. <cười> cô thằng lúc này bật cười. Cũng không tiếp tục trêu cô nữa. Xoay người bước ra ngoài. Muốn ăn liền. Thì tự mình xuống dưới. Dưới lầu trong phòng ăn. Cô thằng làm vài món nhanh cho Khương Ninh. Cô vừa ăn vừa liếc nhìn sắc mặt của anh. Thấy anh hình như đang tức giận. Trong lòng khó hiểu, rõ ràng cô mới là người bị hại, tại sao anh lại tức giận chứ? Chẳng hiểu ra làm sao. Tất nhiên chuyện ngày hôm nay Mạc quyết định làm, cô nhất định không bỏ qua cho hắn. Đúng lúc này điện thoại bỗng nhiên đổ chuông, Khương Ninh cầm lên nhìn thấy là cô bé đồng nghiệp gọi cho cô. Có chuyện gì thế? Chị Ninh, mau xem tin tức động trời, Mạc lão gia và con dâu Bị tiên trộm hành hung, thầy nói bị thương nặng lắm, khó qua khỏi. chỉ thấy có trùng hợp không chứ? Vừa mới sáng hôm nay tiểu tam kia còn giờ trò với chị. Đầu giờ chiều, người nhà họ Mạc đã gặp nguy. Mà còn nữa, Mạc Thị còn dính bê bối. Mạc Tổng đang bị điều tra đấy. Khương Đình nghe xong sừng suốt, nhưng sau đó cô lại cười lạnh. Làm tốt lắm. Cô mới nói có thế, Trương Giai Đồng đã vội vã xuống tay. Đúng là độc ác thật. Mấy năm nay Mạc Thị do bà Mạc quản lý Bên dưới làm ăn bắt nháo Bà ta không hề biết kiểm soát Đến khi Mạc Đình tới Cả ngày luôn đắm chìm trong quá khứ Không màng làm việc Mạc Thị bị đục rỗng Rơi vào tình cảnh đáng thương Đúng là đáng đời Cô nhẹ giọng nói chị biết rồi Cảm ơn em nhé Sau khi cúp điện thoại Khương Ninh chống tay vào cầm nhìn cố thăng Đang dọn dừa trong bếp Nói anh không động tay động chân vào Mạc Thị Còn lâu cô mới tin Nhưng nếu mặc thị sụp đổ Người nhà đó không còn cần tiền Đi hoành hoang nữa Cô lại cảm thấy rất hài lòng Cô bước tới ôm lấy anh từ phía sau Sống lưng của cô thăng bỗng cứng đờ Anh à Chúng ta làm thụ tinh nhân tạo Nếu có con mới làm đám cưới Có được không Cô thăng như không tin vào tay mình Anh lập tức xoay người lại Nhanh như chớp Cướp lấy đôi môi của cô Được chứ Nhất định là được Họ sẽ có những đứa trẻ của riêng mình Một tháng sau Ngày Khương Ninh và cố Thăng Làm thụ thai thành công Cũng là ngày phiên tòa cố ý giết người của Trương Giai Đồng Bước vào phiên tranh luận Mọi việc làm sai trái của ả ta đều bị đào bới Từ đứa trẻ không có bố Cho đến việc cấu kết với bác sĩ Viện Tâm Thần Khi xưa thả mẹ Khương Ninh ra đâm cô Cả chuyện mua bán chất độc Cũng không bị bỏ sót Chuỗi tội ác của cô ta khiến ai nấy đều dùng mình Phán quyết cuối cùng của tòa án sau khi cái chết của ông cụ nhà họ Mạc là tự tử. Bà Mạc bị cắt đứt thanh quản, không có tiền phẫu thuật, nói năng khó khăn, cả đời bà ta mong mỏi có cháu, đến cuối cùng lại là nuôi con người ta. Càng nghĩ càng suy kiệt, sống cũng không được thọ. Mẹ của Khương Ninh sau khi được Trương Giai Đồng bảo lãnh, cho về lần hai để vu hại cô, Lúc cô ta bị lãnh án, không còn người cho tiền, bà ta lại tiếp tục gây họa. Lần này bị đưa đi, chẳng còn ai nhớ đến bà ta nữa. Ngày Khương Ninh hạ sinh một cặp lung phụng, Trương Giai Đồng thi hình án tử. Mặc quyết định, lãnh án ba năm chưa thể trở về. Mẹ hắn ta chết, được trôn cất qua loa, cả đời ngạo mạn cuối cùng lại đi ra trong nhục nhã. Con trai của Trương Giai Đồng được một cặp vợ chồng hiếm muộn nhận nuôi, coi cũng như ổn định. Hết cử cố thằng ôm hai cục cưng và dẫn vợ về ra mắt bố mẹ. Suốt cuộc thì con trai cũng thoát ế thành công. Sau một năm sinh con, ông bà cố liền lên kế hoạch mua vé đi du lịch cho hai người. Thành phố mộng mơ đúng như tên gọi là nơi lý tưởng cho các cặp tình nhân lui tới. Trong căn homestay xinh xắn nằm trên đỉnh núi, Khương Ninh cầm lấy ly rượu, cái miệng nhỏ xinh nhấp một ngụm, có vẻ thích thú. Còn Cố Thăng cũng tự rót cho mình một ly, sau đó anh kéo tay cô ngồi xuống ghế. Vào ban đêm trên núi càng thêm yên tĩnh, trong căn phòng nhỏ, hai người ngồi trên ghế sofa cùng nhau uống rượu ngắm cảnh. Trên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh, dưới chân núi là cảnh nhà nhà đều đốt một ngọn đèn dầu, làm trái tim con người ta nảy sinh cảm giác ấm áp. Khương Ninh đã lâu không động tới bia rượu, nên mới uống chưa hết một ly. Đầu cô liền có chút choáng váng Cô mơ màng dựa vào người cố thăng Cố thăng này Sao em cảm thấy Đầu mình cứ váng vứt thế nhở Cố thăng cụp mắt xuống liếc nhìn cô Đây là loại diều đế vương Thương hạng mà anh đặc biệt lấy Từ bộ siêu tập của bố mình Hương vị cực kỳ thơm ngon Nhưng tác dụng chậm lại rất lớn Nó được dành cho sự kiện đặc biệt này Đêm đầu tiên của hai người thấy gương mặt của cô ửng hồng, đôi mắt mơ màng giống mắt mèo con, ngay tức khắc anh biết là cô đã say. thật không ngờ tủ lượng lại kém đến như vậy, mới nhấp một hai ngụm thôi mà. liệu có hỏng mét kế hoạch hay không chứ? anh ôm em đi tắm. nói xong thì ôm lấy cô, khương ninh mơ màng có hơi chán choáng, lại chưa say lắm, đầu óc của cô vẫn còn một chút tỉnh táo. tắm sao? không phải chúng ta đang ngắm cảnh. Sao lại đi tắm chứ? Người đàn ông không trả lời cô sau đó nhanh chóng ôm cô vào trong phòng tắm Phòng tắm không quá lớn nhưng cũng không quá nhỏ Ở giữa phòng là một cái bồn tắm rất lớn Trên vách tường bốn phía xung quanh phản chiếu lại ánh nước sáng lấp lánh làm cho người ta có cảm giác như đang ở trong suối mơ Cổ thằng mở nước đầy bồn rồi đặt cô vào bên trong Em tự tắm hay là anh tắm cho em đây? Khương Ninh đắm mình trong dòng nước ấm áp thì cô hơi giận mình một cái, khuôn mặt nhỏ của cô lập tức đỏ rực lên giống như bị lửa đốt. Nhưng rất nhanh, giống như cô từng trải qua đấu tranh tâm lý, cô cắn môi mình, ngước mắt nhìn anh. Trong phòng tắm chỉ còn nghe tiếng thở phập phồng của hai người. Cảm ơn em nhiều lắm. Nhìn từng chút cơ thể lộ ra, mắt Khương Ninh mở lớn không hề chớp. Em thấy có đẹp không? Giàn luyện bấy lâu nay chỉ để dành cho em thôi đấy. Để anh giúp em nhé. Cô lập tức ẩn mình vào trong nước. ơ hay, trên người của em còn chỗ nào mà anh chưa từng nhìn thấy chứ? Anh không cần nói gì thêm nữa có được không nào? Lời cô vừa dứt, đôi môi anh cũng ghé xuống bao trọn lấy môi cô. Đây chính là người phụ nữ của anh. Mọi thứ của anh đều sẽ là của cô. Từ nay về sau, họ mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Khương Ninh chìm đắm trong nụ hôn của anh còn không biết gì, thật may người đàn ông này đủ kiên trì, thật may cô gặp được Cố Thăng. Thay ra bộ đồ mới, cô mở cửa ra bên ngoài, về đêm trên núi có chút lạnh, các căn homestay đều thắp đèn vàng, năm trai đều từ đỉnh núi xuống thị trấn bên dưới, ánh sáng lập lòe nối nhau như dệt thành chiếc cầu ánh sáng, bắc từ thung lũng đến thiên đường. May mà chỗ Khương Ninh đang đứng đây Chính là điểm cuối Giống như chỉ cần đưa tay Sẽ chạm vào ước mơ Khương Ninh bật cười Cô có vô số lần bay lên những áng mây Cảnh đẹp ngắm cũng không ít Vậy mà ngày hôm nay Lại thấy yêu đời đến kỳ lạ Em đang nghĩ gì thế Anh nhìn xem Chúng ta đang đứng trên thiên đường đấy Ừm, Em có còn mệt không Cô rụt người lắc đầu Đơn nhân trước mặt là một bó hoa lớn, hoa hồng màu hồng nhạt, tỏa hương thơm dịu dàng trầm ấm như tình yêu của anh tặng cho cô. Anh tặng em, mẹ của các con anh. Cô thăng bước lên trước mặt cô, giọng nghiêm túc, quỳ một gối và nâng lên một hộp gấm nhỏ. Khương Ninh à, làm vợ anh nhé. Không phô trương không ồn ào, bấy lâu nay anh vẫn trầm lặng như vậy mà yêu cô.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 đã đồng hành cùng với tâm an trong tập bốn ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập cuối, không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về nội dung của câu chuyện. Còn đối với thì có chút bất ngờ, bởi vì tâm an luôn nghĩ rằng à, chắc là người à, hạnh phúc đến cuối đời với khương ninh chính là quyết định. Nhưng không phải như vậy, bởi vì cố thăng là một chàng trai vô cùng tuyệt vời và cái kết này cũng khiến tâm an phải suy ngẫm rất nhiều. Đó chính là tình yêu đôi khi không phải là tất cả trong một cuộc hôn nhân mà nó còn có sự thấu hiểu, chia sẻ và an tâm nữa. Và quý vị hãy comment cảm nhận của mình sau khi lắng nghe bộ truyện này nhé. Cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Hẹn gặp lại quý vị vào những bộ truyện tiếp theo.